Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1353-1354 Lam Sắc Tinh Hải Dị Biến Các bạn đang nghe truyện tải chuyện, chuyện AOD.xyz Từ bên trong tỏa ra Một luồng hấp lực cuồn cuộn Tức thời Hàn Phong Gào dít lê thương quất ra Từng đợt rát mặt Thiểm điểm lập lóe chói loa không ngừng tiếng lôi minh Nổ đoàn đoàn bên tai Như muốn hút Tất cả mọi vật bao gồm cả tiểu hồ và tiểu sơn vào vòng xoáy. Dì biến nổi lên khiến lâm hiên thầm sợ hãi. hít sâu một hơi lưu truyền. Pháp lực toàn thân nhất thời quanh thân hắn hiện lên một tầng linh. Quang, kim thân pháp tướng sau lưng cũng trở nên khôi vĩ sảng dỡ. Tuy vậy lúc này sắc mặt lâm hiên đã tái nhợt cắn chặt hai hàm răng. Đồng thời hô sư đủ loại pháp bảo. Tuy có song anh cùng nhất đan nhưng pháp lực đã tới cực hạn. Chỉ nghe hàng trăm còn dao long giống lên giữ rồi thanh âm đinh tai. Nhức ấp. Nhưng không kể hỏa dao hay băng long tất cả đều không chút. Phản kháng bị hút vào trong vòng xoáy. Chiêu số mạnh nhất của cửa thiên minh Nguyệt Hoàn bị hóa giải dễ dàng. Khiến sắc mặt lâm hiên trở nên khó coi. Cho dù là ly hợp trung kỳ lão Quái vật cũng không có thực lực như thế Chẳng lẽ trong này thật có ẩn, Dấu pháp tắc thiên địa huyền cơ gì Nếu không phải ly hợp kỳ tu sĩ thể Không thể hiểu và phá vỡ được Y niệm trong đầu lưu chuyển lâm hiên thầm hoảng hốt Băng giao cùng Hỏa long bị hút vào thì chỉ hao tổn pháp lực mà thôi Nhưng bảo vật Khác tỉ như thanh hỏa mà bị hút vào thì hắn muốn hối cũng không kịp. Trong đầu đau đớn như muốn nổ tung, lâm hiên cố gắng dùng chút thần. Niệm còn lại. Vù một tiếng, đầu tiên chính là bích huyễn của hỏa, khổng tước dương. Hai cánh thoát khỏi hấp lực khủng bố bay ngược trở về. Sau đó là thanh hỏa cùng tử lan tiên. Cũng may là chỉ có hai thanh phi đao phi kiếm bị hút vào bên trong ông kích của ma duyên kiếm cùng huyễn nguyệt huyền quang kiếm đều không hiệu quả, lói lên một cách cũng bị vòng xoáy kia nuốt hết. Lúc này sắc mặt hai người vô cùng khó coi, đây dường như là một hắc động sâu không đáy, nhưng còn chưa hết, một đạo hắc quang ẩn hiện vô số tia thiểm điện to như cánh tay chớp lòe hồi, hấp lực càng phát ra kinh người cuốn tới hai người không ồn trong mắt lâm hiên co lại lắc nhẹ thân hình thi triển cẩu thiên vi bộ nguyệt nhi cũng không chậm chút nào thân hình thon thả thoáng lên biến mất tại chỗ đây chính là phong đốn thuật một bí thuật trong u la chân giải mà nàng mới học được sự huyền diệu của nó không hề thua kém thuấn di chỉ thấy ánh sáng xanh lóe lên cách vài chục trượng thân ảnh hay Người dù gì hiện hiện nhưng hấp lực vẫn vô cùng cường đại Lúc này Lâm Hiên đã đem Cửu thiên linh thuẫn phát ra Mà vòng bảo Hộ nguyệt Nhi nhìn rất kỳ lạ Bao gồm hắc bạch nhị sắc bên trên còn có một thái Cực độ không ngừng xoay tròn biến hóa Thiếu gia, Chúng ta nên làm sao Thanh âm tiểu nha đầu có chút lo Lắng còn sắc mặt Lâm Hiên thì âm tình bất định. Nếu là nơi khác đánh không lại thì tam thập lục sách tàu vi thượng. Sách nhưng tổ linh không gian này quá nhỏ, muốn trốn cũng không được. Lâm Hiên khẽ thân hình khẽ động, đã hiện ra trước người Nguyệt Nhi. Thiếu gia Nguyệt Nhi cảm động nhưng tự nhiên nhìn ra pháp lực của hắn đã gần cạn. Kiệt gót sen khẽ chuyển đã sóng vai đứng cùng nhau thiếu gia lần này ta tới bảo vệ ngươi câu nói quen thuộc kia chính là vô định hà tiểu nha đầu cũng từng nói một lần khi đó nàng từng ngăn cơn sóng dữ diệt sát mấy ly hợp kỳ tu tiên giả thế gian chuyển rời mà câu nói vẫn vẹn toàn tâm ý lâm hiên cũng cảm động không thôi, được có chít cũng làm đôi uyên ương đồng mệnh Lâm Hiên hít vào một hơi rối tay đem vạn năm linh nhũ lấy ra. Chỉ, tiếc vật này chỉ có bổ đầy pháp lực mà không chút tác dụng với thần. Thứ, nhưng đúng lúc này dị biến nổi lên, ma vụ khủng khiếp đang tàn phá đột. Ngột biến mất, phù. Lâm Hiên chừng lớn hai mắt, cơ hồ cho là mình đã nhìn lầm còn vẻ mặt. Nguyệt Nhi thì trở nên mừng rỡ vô cùng. Điều này khiến người kinh ngạc. Chỉ có thể nói tù linh không gian này. Vô cùng cổ quái. Nhưng lúc này biến Nguy Thành An thật là hảo sự. Đột nhiên trước mắt Lâm Hiên là một khoảng tối sầm. Vừa rồi thi triển. Tiểu La yêu Pháp tướng đồng thời sử dụng nhiều pháp bảo uy lực cự. Đại. Thân thể hắn đã tới mức cực hạn. Nguy cơ đã qua. Tâm thức cũng tự. Là lỏng lập tức ngã xuống mê man. Hiên ngươi làm sao vậy? Nguyệt Nhi vô cùng hoảng hốt vội vươn tay ngọc ôm lấy hắn, nhìn thấy sắc mặt trắng bệt không còn chút sinh khí của thiếu gia tiểu nha đầu, đau lòng vô cùng, vội lấy vạn niên linh nhũ rót vào miệng hắn, mát quá, thanh âm trầm thấp từ ít hầu lâm hiên phát ra nhưng không có dấu hiệu tình lại. Nguyệt Nhi thở ra sau khi chấn định lại thì kiểm tra thân thể hắn một chút trong đan điền khí hải ngoại trừ pháp lực khu diệt thì không còn gì bất thường nghỉ ngơi cho tốt là có thể khôi phục nguyên khí nguyệt nhi ôm hắn vào ngực hóa thành một đạo kinh hồng bay vào động phủ không biết bao lâu lâm hiên khôi phục ý thức mở mắt ra phát hiện mình đang trong tỉnh thất chỉ cảm thấy đầu đau nặng chiếu toàn thân đau Đớn khó cử động như là phàm nhân bệnh nặng mới khỏi Lâm hiên thở dài thi triển tiểu la yêu pháp tướng uy lực vô cùng Khủng khiếp nhưng hậu quả là mất đi tâm thức Nếu như vậy chẳng phải Là mặt người chém xếp sao Sau này không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể sử dụng chiêu này Đã nghe thanh âm mềm mại truyền vào tai thiếu gia đắc tỉnh Người cảm giác như thế nào Từ khi Lâm Hiên hôn mê Nguyệt Nhi một tấc cũng không rời hắn. Ta không sao. Nguyệt Nhi. Ta hôn mê mất mấy ngày. Một ngày đêm. Lâm Hiên gật đầu. Sau đó thi triển nội thị thuật kiểm tra thân thể. Không ngờ pháp lực trong đan điền cùng kỳ kinh bát mạch đã tràn đầy. Lâm Hiên tuy kinh ngạc nhưng liền đoán là Nguyệt Nhi cho hắn vạn niên. Linh nhũ. Có điều thần thức vẫn chưa hồi phục bao nhiêu. Hiện tại thân là Nguyên. Anh hậu kỳ tu tiên giả mà cảm giác vô lực thế này. Khói miệng lộ vẻ tự. Dếu, hắn tiếp tục kiểm tra. Chỉ thấy lam sắc tinh hải Mỹ lệ vẫn đang chậm rãi xoay tròn trong đan. Điền. Nhìn đến nó lâm hiên thở dài. Đột nhiên trong mắt co lại, lộ ra. Một tia dị quang. Đây là cây gì? Ban đầu lâm hiên còn cho là mình hoa mắt, nhưng nhìn, kỹ thì phát hiện có mấy điểm sáng màu bạc. Không sai, chỉ là chúng ở sâu tận trong tinh hải mà số lượng không nhiều lắm. Chẳng lẽ là mới nghĩ đến đây tâm tình hắn trở nên hưng phấn. Mấy trăm, năm qua tinh hải chỉ có lam quang chứ chưa hề có ngân quang này. Điều này có nghĩa gì? Chẳng lẽ lam sắc tinh sải có gì biến? Tuy vậy biến hóa này là tốt hay xấu còn rất khó nói. Phải chờ sau khi hồi phục mới có thể kiếm chứng. Thiếu ra, ngươi vẫn khỏe chứ? Thanh âm quan tâm của Nguyệt Nhi. truyền vào tai, Nàng an tâm. Ta không sao. Nguyệt Nhi, nàng cũng mệt mỏi rồi, cũng. Nên nghỉ một chút. Lâm Hiên vuốt khẽ mái tóc mượt như nhung của tiểu. Nha đầu. Ta không thấy mỏi mệt. Nguyệt Nhi vẫn ngồi bên cạnh như có vô vàn. Điều muốn nói được ở cùng ngươi là ta. Được rồi. Lâm Hiên cười cười dối tay vào bên hông. Một cách bình ngọc hiện ra. Trước người, hắn đem đan dược bên trong chút vào miệng. Thỉnh thoảng hắn vẫn luyện chế một số đan dược kỳ lạ quý hiếm. Như đại, là đan này có hiệu quả khôi phục thần niệm. Lâm Hiên khoanh chân đã tỏa luyện hóa dược lực. Rất nhanh trong đan. điền có cảm giác ấm áp dễ chịu. Sau đó theo kinh mạch chảy về não hải. Nguyệt Nhi vẫn lặng lặng ngồi một bên. Theo thời gian thấy sắc mặt Lâm. Hiên hồng nhuận dần tiểu nha đầu không khỏi thở phào. Dược lực của Đại La Đan dù rất tốt nhưng thần thức Lâm Hiên hao tổn. Quá nghiêm trọng. Sau hơn một ngày đả tỏa hắn mới mở hai mắt. Khí sắc dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng thần thái đã không có đáng. Ngại phù. Nguyệt Nhi thở phào trên mặt lộ ra vui vẻ. Lâm Hiên nhìn thoáng qua thiếu nữ thân thương, nỗi yêu thương trong. Đáy mắt không thể che giấu. Nguyệt Nhi... Ta đã không việc gì rồi, nàng không cần phải lo nữa, hãy. Nghỉ ngơi thật tốt, nhưng, yên tâm, ta đã bao giờ gặp nàng chưa? Nguyệt Nhi đành gật đầu quả thực đúng là hắn chưa bao giờ nói dối. Nàng tiểu nha đầu ngoan ngoãn lui đi. Nhìn thân ảnh của nàng khuất dần, hắn vươn vai hoạt động thân thể một. Chút rồi ngủ tiếp một giấc. Ngày hôm sau khi thần thanh khí sáng... Lâm Hiên đi tới phòng luyện, công, kéo bộ đoàn khoanh chân mà ngồi thi triển nội thị thuật. Chỉ thấy trong đan điện khí hải, lam sắc tinh hải đang chậm rãi xoay, tròn. Ở sâu trong tinh hải quả nhiên có khoảng 7-8 điểm sáng ngân. Sắc chậm rãi trôi nổi. Đúng là hôm qua không có nhìn lầm, nhưng tại sao quang điểm lại biến thành ngân sắc. Lâm Hiên dùng thần niệm lên lam sắc tinh hải điều. Động mấy ngân sắc quang điểm kia theo kinh mạch chảy vào phía trong. Lòng bàn tay. Tay trái lật một cái trong tay đắt một khối phế đan. Đương nhiên đây. Không phải bách thảo đan chân quý mà chỉ là một viên tẩy tuổi đan dùng. Thử nghiệm. Thấy hiệu quả chiết xuất của ngân quang so với lam quang đúng là một. Trời một vực. Lâm Hiên không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tuy vậy số lượng quá ít hiện chưa có khả năng tinh chế Bách thảo đan. Đương nhiên lúc này tâm tình của hắn đã tốt lên rất nhiều trải qua khó khăn rút cuộc đã có hy vọng. Chỉ mong suy đoán không lầm, lam sắc quang điểm phát sinh biến gì là do tu luyện tiểu La yêu pháp tướng. Thời gian qua mau, thoáng một cách lại là 10 năm. Thiếu gia Lúc này có thể thành công sao? Thanh âm mượt mà của Nguyệt Nhi truyền vào tai. Yên tâm, ta chắc chắn số lượng ngân sắc quang điểm lần này tuyệt đối là đủ. Lâm Hiên khoanh chân ngồi trên mặt không lộ hỉ nộ. Hai năm trước hắn đã thử tinh chế một viên phế đan bách thảo đan nhưng. Vì số lượng ngân sắc quang điểm không đủ nên thất bại, rút kinh nghiệm. Lần này thi triển nội thị thuật Cẩn thận đếm số lượng quang điểm đã Hơn hai ngàn Lâm Hiên dối tay vỗ Một cái bình ngọc bay vút đi ra Đổ ra một viên Đan hoàn đen thủi cỡ viên ngọc trai Trong lòng bàn tay Không có vẻ gì Đáng chú ý Tuy vậy trên mặt hắn lại lộ vẻ Quý trọng vô cùng Một khi tinh chế Thành công phế đan này Không chỉ hắn cùng Nguyệt Nhi thêm phần nắm Chắc khi tiến giai ly hợp, mà khi ra bên ngoài nó cũng chính là bảo. Vật vô giá. Ý niệm lưu chuyển trong đầu ánh mắt Lâm Hiên càng trở nên hưng phấn, nóng bỏng. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu đem tâm tình kích động nén lại, bình. Tâm tính khí dụng thần niệm thao túng lam sắc tinh hải. Vô số quang điểm sáng chói theo kinh mạch chảy về trong lòng bàn tay. Lâm Hiên đồng thời điều động thêm cả lam quang phối hợp, như vậy hiểu. Quả sẽ tốt hơn. Việc điều động quang điểm đã vô cùng thành thục tâm lý cũng có phần. Nắm chắc nhưng hắn cẩn thận từng ly từng tí. Bách Thảo Đan quý hiếm quá sức tưởng tượng, mỗi lần tinh chế thất bại. Là hao tốn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Đem ngân sắc quang điểm tiến nhập bên trong phế đan, đem tạp chất sơ. Bộ tách ra là khó khăn nhất. Ngay sau đó những lam sắc quang điểm cũng vào hỗ trợ. Hai canh giờ sau một viên linh đan tuyết như trắng hiện ra trước mắt. Màu sắc hương vị giống hệt miêu tả trong ngọc giản tự nhiên là thành. Phẩm bách thảo đan. Nhìn nó trong tay nhất thời lâm hiên cảm khái vô vàn để có được bảo. Vật này hắn trải trải qua gian nan khó khăn cùng vận khí cực tốt. Trước sau mất mấy chục năm mới có được. Thiếu gia Người đã thành công thật sao? Thanh âm sung sướng của Nguyệt Nhi truyền vào tai trên mặt tiểu nha đầu lộ vẻ mừng rõ vô hạn. Lâm Hiên không trả lời mà vui mừng đưa viên linh đan sang cho Nguyệt. Nhi. Sau một hồi đùa dỡn cùng tiểu nha đầu, hắn trở lại tính thất ngủ vùi. Ngân sắc quang điểm còn thừa không bao nhiêu nhưng chỉ cần nghỉ ngơi. Là sẽ khôi phục. Sáng hôm sau tỉnh lại. Hắn thi triển nội thị thuật thì thấy quang điểm. Quả nhiên khôi phục. Lâm Hiên lại lấy ra một viên phế đan bắt đầu tinh. Chế. Cứ như vậy ha tốn nửa tuần trăng toàn bộ phế đan đã chuyển. Thành thành phẩm. Tổng cộng 15 viên. Kế tiếp không thể diễn tả nỗi vui mừng sung sướng nhưng đồng thời cũng. Là lo lắng khắc khoải hồi hộp. Thời khắc vô cùng quan trọng Lâm Hiên đã chờ thật lâu đã đến. Nghỉ ngơi chay gội 2-3 ngày gì đó đem toàn bộ tinh khí thần khôi. Phục đến trạng thái đỉnh phong chuẩn bị trùng kích ly hợp. Đây chính là cảnh giới đứng đầu nhân giới. Với tâm cơ âm trầm của Lâm Hiên mà. Trong lòng cũng nổi sóng cuộn rạc rào. Ngược lại thái độ của Nguyệt Nhi thì bình thản hơn có lẽ do kiếp trước của nàng là Tu La Vương có tu vị ngang với chân tiên tiến say ly hợp đối với nàng cũng không phải là việc nghiêm trọng lắm thanh âm ầm ầm truyền ra. phòng luyện công đã đóng cửa chung quanh lập tức trở nên mờ tỏ nhưng không chút ảnh hưởng tới tầm mắt của Lâm Hiên hắn kéo bộ đoàn khoanh chân ngồi bình khí ngưng thần khoảng nửa canh giờ sau đó lấy ra một viên đan dược trắng như tuyết, mùi hương dịu, gào nuốt vào miệng, hai tay đặt ngang gối bắt đầu đả tỏa luyện hóa dược lực. nửa canh giờ sau một cỗ nhiệt lực xuất hiện ở đan điền sau đó theo kinh mạch chảy về phía tứ chi bách hải. lâm hiên có thể tu đến cảnh giới này số lượng ăn đan dược dùng nhiều. Vô vàn đừng nói tu tiên giả khác mà chỉ sợ vọng đình lâu cũng thúc. Ngựa theo không kịp. Tình huống vô cùng quen thuộc trên mặt vô kinh vô hỉ lâm hiên bắt. Đầu nhờ vào dược lực dịch kinh tẩy tùy, chuẩn bị trùng kích bình cảnh.